như vậy đi nếu như hàng huynh cùng thạch tiên tử phá được đại trận đến lúc đó để cho hai vị mỗi người được chọn một món đồ còn lại chúng ta chia nhau hồ nguyệt lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ vò vàng kéo cả hàng Lập vào cuối cùng đem cục diện trước mặt miễn cưỡng xử lý vì tu sĩ họ giảng cao gầy kia vẫn giữ thần sắc bình thường đứng ở một bên chưa nói một câu nào làm cho hàng Lập có chút nhìn không thấu hồ đạo hữu không bằng trước hết là để hàng huynh đệ cùng với thạch tiên tử đến chỗ đại trận đi xem thử liệu có khả năng phá được trận hay là không rồi mới hãy nói nếu không thể thì nói gì cũng vô dụng thôi Kim Thanh Miễm cười đề nghị nói Đúng, trận pháp này cũng quá tà môn đi Ta cùng Kim Đạo Hữu từng mạnh mẽ công kích hết một ngày một đêm Thế nhưng cái trận pháp này không thể phá được một tí nào nếu dựa vào ngoại lực Ngược lại một thân pháp lực của chúng ta tiêu hao không còn một mảnh Hồ Nguyệt vỗ vỗ đầu mình rồi vội vàng đồng ý Vì thế những người khác cũng không có một điểm ý tứ phản đối nào Mang theo lòng hiếu kỳ, một hàng người giá ngự pháp bảo hướng sườn núi mà bay đi Kết quả dừng lại ở chỗ một dốc thoai thoải gần đó hai vị đạo hữu nhìn kìa, chỗ có hoàng vũ bao phủ chứ là nơi trận pháp tồn tại đó. Hồ Nguyệt tại giữa không trung dùng một ngón tay chỉ về phía trước, trịnh trọng giới thiệu với bọn hàng lập. Kỳ thật không cần chỉ hàng lập cũng sớm thấy rõ ràng, một phạm vi bao trùm bởi sương mù màu vàng không xa phía dưới kia, giống như một con quái thú thật lớn nằm phục tại đó với vẻ nặng nề, yên lặng, làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị sâu không lường được. Ồ, xem ra đây là một trận pháp song thuộc tính thổ phong, thật sự lực có chút ý tứ. Thạch Điệp vừa nhìn thấy khí thế của trận pháp này, thì hai mắt sáng ngời không khỏi lộ ra vài phần hưng phấn. Nghe xong lời nói của nàng ta, Hằng lập được nhắc nhở không khỏi liếc mắt nhìn kỹ. Không lâu sau, sắc mặt đã trịnh trọng hơn hẳn. Trận pháp chính như lời nữ nhân kia nói là song thuộc tính thổ phong. lấy trình độ của hắn hôm nay, nếu muốn phá trận thì có chút khó khăn rồi. Ngay lúc này, Thạch Điệp bỗng nhân từ từ hạ xuống cạnh trận pháp, bừng bừng hưng phấn lấy ra một ít pháp khí cổ quái bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy trước tiên dùng một pháp khí hình tròn tay cầm nó ném vào hoàng vũ tạo thành một cái cột sáng màu xanh biếc. Kết quả cột sáng này như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Nàng nhú nhú mày lại xuất ra một viên thủy cầu màu đỏ như lửa, dùng hai tay lau lau vài cái rồi ném vào bên trong là đám hoàng vũ kia. Nhưng sự tình cũng tương tự sau khi pháp khí lóe vài điểm hồng quang đã bị hoàng vũ dày đặc kia bao phủ lại. Sắc mặt nàng biến thành màu hồng, vẻ mặt không nén được giận, lại liên tiếp lấy ra thêm 7-8 kiện pháp khí khác nhau để thăm dò trận pháp này Kết quả là ngoài một cái kính bằng đồng màu vàng Có thể chiếu được làm hoàng vũ cuồn cuộn lên một cái Còn lại đều không có một điểm hiệu quả Thấy cảnh này bọn người Hồ Nguyệt Kim Thanh Sau khi nhìn nhau vài lần Nhìn không được bay đến trên sườn núi Đi đến đứng ở phía sau Hàng Lập thấy nàng ta vẫn muốn lấy pháp khí ra Rút cuộc hít dài một hơi ôn hòa hỏi Thạch cô nương không còn cách nào khác nữa sao Làm như vậy thì có hơi phí phạm pháp khí đó Hừ, hàng đầu hữu nếu có thủ đoạn gì cứ thi triển ra là được Tiểu nữ sẽ không ngăn cản đâu. Tự nhiên vị Thạch Điệp tiên tử này hôm nay có chút thẹn quá hóa giận, nên sắc mặt không tốt nói với Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập rất là bực bội, nhưng sắc mặt vẫn không mặn không giận của mình, chẳng biểu hiện ra chút bất mãn nào cả, mà lại vỗ nhẹ vào túi trữ vật, 10 cái cờ nhỏ với màu sắc khác nhau bay ra, sau đó nhẹ nhàng luân chuyển xung quanh Hàn Lập. Trấn kỳ. Vừa thấy mấy cái tiểu kỳ này, kim thanh trong chớp mắt đã kêu lên một tiếng trước tiên. Những người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng hiểu Hàn Lập không đi phá trận mà lấy ra mấy thứ này để làm gì nữa. Hàng lầm không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ mà chỉ tay về đám trận kỳ. Nhất thời mười đạo quan hoa bay lên, tất cả trận kỳ đều bay lên bên trên hoàng vũ, sắp xếp dựa theo một quy luật nào đó hình thành nên bắt đầu trận thế nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời. Bắt đầu lửa nghi trận. Dường như Thạch Điệp nhìn ra cái gì đó xuất hiện một tia giật mình, mà lúc này trận kỳ đã phát ra những âm thanh nhỏ nhỏ. Tiếp theo 10 cột sáng từ trong tiểu kỳ bắn ra tại giữa không trung tập trung lại thành một cột sáng rất lớn, trực tiếp chiếu xuống hoàng vũ ở phía dưới rồi lập tức biến mất vô ảnh vô tung. thấy một màn kinh người này, đám người kể cả thạch điệp nhanh chóng nhìn hoàng vũ, thế nhưng nó vẫn trầm ổn, không phát sinh chút dị tượng nào cả. hàng quân, đây là. kim thanh nhịn không được nghi hoặc trong lòng, đang muốn nói vài câu thì rốt cuộc dị biến đã xảy ra. Vốn hoàng vũ tịch liêu, tràn ngập tử khí kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng ong ong trầm thấp. tiếp theo hoàng vũ bên trong giống như nước nóng sôi trào bắt đầu quay cuồng, tựa như một con dao long sóng động đang vẫy vùng, khiến cho sông cuộn biến gầm. Lời nói của Kim Thanh đã đến miệng lập tức phải nuốt xuống Giờ phút này tinh quang trong mắt hàng lập bắn ra bốn phía Không khách khí dùng mấy đạo pháp quyết bắn tới trận kỳ đang trong không trung kia Nhất thời 10 thanh trận kỳ bắn ra các cột sáng nhiều màu liên miên bất tuyệt Không lâu sau một màn kinh người xuất hiện Chỉ thấy hoàng vụ vốn quay cuồng này bắt đầu chấn động hết đợt này đến đợt khác rất có quy lực Rồi phình ra giống như là bóng bóng càng ngày càng lớn càng ngày càng cao Phản phất trong đó có yêu ma quỷ quái gì đó muốn phá mà lao ra Các tu sĩ vừa thấy vậy, trong lòng cũng hoảng sợ không khỏi tự động lui lại phía sau. Mà sắc mặt của vị thạch tiên tử kia lại đại biến, vội vàng lùi lại hơn 10 trượng, dừng cước bộ rồi mới dám quay đầu nhìn lại. Liên tiếp những âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc phát ra từ trong hoàng vũ nồng đậm kia. Cho dù chúng tu sĩ đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị một trận lốc mãnh liệt thổi đến khiến cho đông ngã tay nghiêng, đứng cũng chẳng vững được. Mọi người vội vàng xuất ra vòng phòng hộ bản thân lúc đó mới ổn định lại cước bộ nhìn chăm chăm vào vũ khí kết quả là ngoài vị thạch điệp đã dự đoán từ trước ra thì những người khác đều lắp bắp kinh hãi chỉ thấy hoàng vụ vốn nồng đậm không thể khu trừ được thì này đã bị thổi bay tán loạn trở nên rõ ràng có thể thấy được thứ bao phủ bên trong bọn hồ nguyệt này nhất thời mừng rỡ kim thành đi vài bước đến bên cạnh hàng lập mặt mày hớn hở nói hàng quynh đệ không nghĩ tới bổn sự của người thật sự là không nhỏ trận pháp này đã bị ngươi phá xong rồi sao phá xong à kim huynh cũng quá xem thường trình độ của tu sĩ cổ rồi đó ta chỉ mới phá được tầng trận pháp che mắt ở ngoài cùng mà thôi. Khóe miệng hàng Lập nhếch lên, cười khổ giải thích cho mấy người. <cười> không vấn đề gì, chúng ta còn ngày dài tháng rộng mà có đủ thời gian để chờ đạo hữu chậm rãi phá bỏ trận pháp. Hiện tại ta rất tin tưởng thành công. Kim Thanh vừa nghe có chút thất vọng, nhưng chưa đợi hắn nói gì thì hồ nguyễn ở phía sau đã tiến lên vui mừng nói: Ờ đúng, tu tiên giả chúng ta thì sao lại còn không sợ đủ thời gian chứ? Kim Mẫu sẽ không nóng vội đâu." Kim Thanh nghe nói thế giật mình, lập tức ngượng ngùng phụ họa lúc này thạch Điệp cũng không còn chút ngạo khí nào nữa sau đó hướng hạng Lập thi lễ rồi thành khẩn nói tiểu nữ đúng là ít ngồi đáy giếng không nghĩ tới tiền bối lại có thể dùng phương thức đặc biệt là lấy trận phá trận như thế này thật sự khiến cho giảng bối được mở rộng tầm mắt mong rằng sau này được tiền bối chỉ điểm nhiều thêm một chút về trận pháp nghe xong lời này hạng Lập có chút ngoài ý muốn hoàng lễ lại ấn tượng đối với cô gái này cũng có chút thay đổi không có gì đây cũng chỉ là một tiểu kỹ xảo mà thôi trên thực tế tài hạ đối với lĩnh ngộ về trận pháp thực sự không cao Hàng Lập thần sắc như thường nói, lời này cũng chính là lời nói thật tâm của hắn, nếu không phải lúc trước đối phương nhìn ra trận pháp này là thuộc tính, phong thổ thì Hàng Lập cũng chẳng biết nên hành động như thế nào để phá hủy trận đó nữa. Bởi vì Hàng Lập mới nghiên cứu trận pháp trong thời gian 20 năm ngắn ngủi cho nên chỉ đạt được thành quả rất hạn chế, đối với nguyên lý của đại bộ phận trận pháp thì cũng chỉ biết chút ít mà thôi. Mà hắn dùng trận kỳ của bộ bắt đổ lưỡng nghi trận để phá giải cũng chỉ là tin tưởng dựa theo kiến thức của vị kỳ tài trận pháp Tân Như âm mà thôi. Bởi vì trong cuốn Tâm Đắc mà nàng tặng có rất nhiều phương pháp phá trận xảo diệu, Hàn Lập mặc kệ 3721 không cầu giải thích trực tiếp mà sử dụng. Tuy nhiên biện pháp này đúng là linh nghiệm cực kỳ. Chiều thức ấy liền khiến cho mấy người kia chấn động, nhưng lời giải thích của Hàn Lập trong mắt mấy người lại biến thành khiêm tốn nên bọn họ đều hiện ra vài phần cung kính. Hàn Lập nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, cũng không giải thích thêm nữa, ngược lại dùng ánh mắt nhìn vào đại trận thực sự. Sau khi sương mù biến mất, lộ ra một tầng hào quang vàng nhạt bao phủ phạm vi hơn trăm trượng màn sáng bảo vệ mạnh mẽ nhưng hơi đục. Mặc dù không che giấu cực kỳ kỹ càng như hoàng vũ kia, nhưng vẫn đã có chút mơ hồ không rõ. Hơn nữa trừ nó ra, dường như bên trong còn có những tầng khác nữa. Tại trung tâm màn hậu quan, mơ hồ có thể thấy một cột hình trụ cao mấy trượng, dường như trên mặt còn khắc cổ văn, nhưng cụ thể nó là cái gì thì mọi người không thấy rõ lắm. Bởi vì khi thần thức tiếp xúc với màn sáng thì lập tức bị bắn ngược trở lại, căn bản không thể xâm nhập dù chỉ một chút càng cổ quái hơn chính là vô số hào quang bảy màu không ngừng chuyển động bên trong giống như là vật sống vậy trông rất quỷ dị mấy người khác cũng thấy được hết thảy không khỏi lấy làm kỳ lạ sắc mặt hàng lập âm trầm một chút trong ánh mắt lơ đảng dường như hiện lên một tia nghi hoặc tuy hắn không hiểu nhiều đối với cách bố trí trận pháp cổ nhưng trong các điển tịch của tân như âm thì các loại trận pháp cổ cũng không phải là ít thấy hình dáng cũng như khí tức của trận pháp trước mặt này tựa hồ cũng không giống các loại trận pháp cổ khác ngược lại nó có vài phần tà khí nghĩ như vậy, hàng lập nghiêng đầu liếc thạch điểm cách đó không xa, chỉ thấy nàng vẫn đứng đó tò mò đánh giá đại trận, trên mặt thực sự vẫn không lộ ra vẻ khác thường nào cả. điều này khiến cho một người không tự tin đối với trận pháp như hàng lập trong lòng cũng nhẹ nhõm cho rằng mình đoán sai. được rồi, ta xem sát trời cũng không còn sớm nữa. hàng huynh đệ và mọi người từ xa mới đến, hay là nghỉ ngơi một chút đi. ngày mai chính thức bắt đầu phá trận này có được hay không vậy? ta xem bộ dáng thì thấy cũng không thể nào thành công trong thời gian ngắn được. lúc này hồ nguyệt cực kỳ thông cảm với mọi người nên đề nghị. Nghe xong lời này, Hàng Lập thấy mấy hôm nay liên tục bay đến đây nên cũng có cảm giác mệt mỏi, vì vậy không mở miệng phản đối. Nhưng thật ra vị thạch tiên tử kia khi nhìn thấy đại trận thì cũng có chút mong chờ muốn thử ngay, nhưng nghe Hồ Nguyệt nói như thế nên cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó mọi người liền bay về thạch ốc. Bởi vì phòng ốc không đủ, mấy người bọn Hàng Lập liền dùng một ít bụng đất xây mấy cái, sau đó dùng thạch hóa thuật biến chúng thành thạch ốc, lúc đó mấy người này mới chính thức đi vào. Sáng hôm sau, Hàn Lập và Thạch Điệp đi đến màn sáng gần đó bắt đầu nghiên cứu và thí nghiệm thuộc tính của trận pháp, cả quá trình cực kỳ chậm rãi. Đặc biệt ngay thời điểm ban đầu, hai người đều có chút cảm giác vô lực do thường xuyên đụng tới một ít khó khăn không thể phá giải, cả ngày cũng không có tiến triển một chút nào. Nhưng mặc kệ có nói như thế nào thì trận pháp là vật chết mà người là kẻ sống, chỉ cần có đủ thời gian để nghiên cứu thì cho dù là trận pháp có quỷ gì thế nào cũng sẽ dần dần bị phá giải mà thôi. Với sự chung sức nghiên cứu của Hàn Lập và vị nữ tử này, Cái được gọi là trận pháp cổ kia cũng không ngoại lệ. Từng điểm từng điểm của trận pháp này đã được hai người dần dần hiểu rõ. Trong quá trình này, đánh giá Hàng Lập đối với vị tu sĩ nọ cũng có chút thay đổi. Nàng ta tuy có chút ngạo khí nhưng thật đúng là có vài phần bổn sự. Chẳng những nàng nắm lòng bằng tay các loại trận pháp dù lớn hay nhỏ vẫn thường được lưu truyền bên ngoài. Hơn nữa khả năng nghiên cứu bố cục trận pháp không để sót điểm nào, vô cùng tinh tế. Điều này khiến cho Hàng Lập rất là khâm phục theo cái nhìn của hắn thì vị nữ tử này tuy trình độ lý giải đối với trận pháp không lợi hại như là của tân như âm nhưng tuyệt đối cũng không kém nhiều dù hàng lập bội phục nàng nhưng vẫn có chút buồn bực như thế nào mà cao nhân về trận pháp đều là nữ tử hết vậy chẳng lẽ nữ tử tu sĩ đối với trận pháp thì có thiên phú sao chẳng qua vị thạch tiên tử này so với tân như âm chỉ mới có lý luận suông tuy nói rõ ràng hợp lý nhưng thủ đoạn phá trận lại quá ít ỏi cũng chỉ là quanh đi quẩn lại mấy loại mà thôi nếu như vậy mà không có hiệu quả thì nữ tử này sẽ lập tức trừng mắt thúc thủ vô sách mà hàng lập chỉ là kẻ lơ mơ về kiến thức, tự nhiên việc phân tích không bằng nàng, nên hắn rất tự biết mình không bao giờ cùng tranh cãi tay đôi với nữ tử này. dứt khoát đem các kỹ xảo phá trận của tân như âm lấy ra sử dụng, khiến cho nàng ta giật mình không ít. vì thế sau một thời gian làm việc ăn ý giữa hàng lập và Thạch thiên tử, nhược điểm thì do nàng phụ trách nghiên cứu, việc phá giải thì do hàng lập động thủ. vì vậy chẳng những tiến độ phá trận tăng lên rất nhiều, hơn nữa hai người cũng học được từ nhau rất nhiều khuyết điểm của mình, khiến cả đôi bên rất vừa lòng cho nên mấy người kim thanh đều không phải nhấc chân động tay chút gì lặng lẽ ngồi luyện khí trong thạch ốc chậm rãi đợi hai người phá trận Vào một ngày của ba tháng sau hằng lập cùng thạch Điệp gọi những người khác ra bởi vì trải qua công việc mấy hôm nay rút cuộc đại trận đã gần như được phá giải hoàn toàn chỉ còn dựa vào cấm chế cuối cùng mà thôi nếu thành công thì cục đá kỳ lạ kia sẽ hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người ngay thôi màn sáng bảo vệ lúc này so với ban đầu khi hằng lập chưa bắt tay vào phá giải thì đã không còn giống chút nào nữa chặn những diện tính thu nhỏ hơn non nữa màu sắc cũng không giống Trước kia có màu sắc vàng tối đã hóa thành màu đỏ như lửa. Người ngoài chỉ cần nhìn một chút cũng đều cảm nhận được một cỗ khí tức nóng rực táp vào mặt. Càng khiến cho người khác phải kinh ngạc chính là quang mang bảy màu trong màn hậu quang lúc này đã hóa thành vô số hỏa xạ có cánh, bay lượng khắp nơi không ngừng phun ra những ngọn lửa. Đây là lỗi yêu vật gì vậy? Kim Thanh thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc hỏi, còn vẻ mặt mấy người khác cũng đều hiện lên sự kinh ngạc hỏa hệ yêu linh xí ác phi thường hiếm thấy chỉ có những địa phương cực kỳ đặc thù mới có thể hình thành chúng thời gian sống rất ngắn thường thường chỉ sống mấy canh giờ thì tiêu tan nhưng chúng có khả năng trời cho là phun yêu hỏa lợi hại không dưới đan hỏa của chúng ta đâu nó có khả năng cắn nút hồn phách của phàm nhân cũng như nguyên thần của tu tiên giả ứng phó cực kỳ khó khăn mà đạo cấm chế cuối cùng này hiển nhiên biến chỗ này thành nơi tam dương chi địa cho nên mấy cái hỏa linh này mới có thể dĩnh sinh bất diệt nếu tu sĩ không hiểu rõ mà mạnh mẽ phá cấm chế thì không thể thoát khỏi độc thủ của lũ xí ác này. Thạch Diệp có vài phần đắc ý ở một bên giải thích. Dù sao lai lịch của chúng rất ít người biết, cho nên nàng mới nghĩ đến trước tiên. Si ác, bộ người kim thanh vừa nghe thấy việc cắn nốt nguyên thần thì trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ biến sắc. Một khi đã gọi chúng ta đến đây thì chắc là hai vị đã có cách phá giải rồi chứ? Vậy không nên giải thích nữa, cứ phần phó đi. Tu sĩ rất ít lời kia bỗng nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn. Những người khác sau khi cảm thấy giật mình thì đều mang ánh mắt nhìn về hướng nữ tử cùng hàng lập. Trên mặt hàng lập mỉm cười, không nói gì. Mà vị Thạch Điệp kia lại nhoẻn miệng cười dịu dàng nói: "Ta cùng hàng tiền phối ngay từ đầu cũng đã rất đau đầu, chẳng qua sau dài ngày thương lượng rốt cuộc đã nghĩ ra một phương pháp phá cấm chế, chẳng qua việc này cũng cần phải có sự trợ giúp của chư vị." Nữ nhân này tuy dung nhan bình thường nhưng thanh âm lại vô cùng thanh thúy, nhất thời làm nàng ta tăng thêm vài phần phong tình kiều mỹ. "Thạch tiên tử nói đi, ngươi cùng hàng đạo hữu phân phó như thế nào thì ta sẽ làm như thế ấy là được rồi." Hồ Nguy cười hì hì nói, nghe xong lời này, Thạch Điệp cũng không chút khách khí trực tiếp phân phó ngay phá trận pháp này còn có vài loại pháp khí thủy thuộc tính tương khắc trợ giúp, ta cùng hàng tiền bối có vài món, chỉ cần mấy vị đạo hữu cầm các pháp khí này đứng tại vị trí mà chúng ta bảo là được. Sau khi hàng tiền bối phá cho bổ hộ cuối cùng thì mấy vị hãy dùng các pháp khí này tiêu diệt một ít sĩ ác lọt lưới. Chư vị đạo hữu ngàn vạn lần đừng dùng pháp bảo khác mà công kích những yêu vật này nha, chúng chính là quái linh trời sinh, tu tiên giả bình thường như chúng ta tránh còn không kịp, càng để cho chúng đến gần người nếu không sẽ gặp hiện toái lớn đó. Hàng lập ở một bên chậm rãi bổ sung thân sắc trịnh trọng như thế của hàng lập bọn hồ nguyệt sau khi liếc mắt xong thì đều rùng mình đồng ý sau đó hàng lập lấy ra một thanh tiểu thước một tiểu chuỳ cùng một tiểu xoa cấp cho kim thanh khúc hồn và vị tu sĩ họ giản kia mà bên kia thạch điệp cũng lấy ra một chiếc khăn lụa màu lam giao cho hồ nguyệt tiếp theo mấy người theo chỉ điểm của thạch điệp phân biệt đứng đúng vị trí còn thạch điệp thì vội vàng lùi về phía sau đồng thời đem pháp khí đoạn kiếm ra lúc đó mới tập trung tinh thần nhìn hành động của hàng lập hàng lập cũng không vội vã động thủ mà là cẩn thận dò xét lại bốn phía một chút thấy không có gì sai sót, song thủ mới vung lên, hơn 10 đạo trận kỳ trận bàn màu lam thủy thuộc tính toàn bộ bay ra từ túi trữ vật, bắt đầu phiêu phù bất định bên cạnh thân hình của Hàn Lập. Hàn Lập không nói hai lời, mười ngón tay điểm ra, âm thanh phốc phốc lập tức vang lên không ngừng. Mấy cái trận kỳ trận bàn này đều theo tiếng bắn thẳng tới bốn phía của màn sáng bảo vệ màu đỏ, sau đó chậm rãi hạ xuống dựa theo một quy tắc nào đó. Nếu là trận kỳ thì cấm sâu xuống đất vài tấc, nếu là trận bàn thì lơ lửng cách mặt đất khoảng vài tấc, hình thành nên một trận pháp xâm nghiêm mắt thấy trận kỳ trận bàn đã được bố trí tốt, hàng Lập hít sâu một hơi chuẩn bị đồng thủ thì bỗng nhiên nghe được một tiếng hú dài từ xa truyền tới. Tiếp theo một đạo lam quan giữa dao long xuất hải lóe lên ở phía chân trời, đảo mắt một cái đã thấy một người hiện ra trên bầu trời. Quang mang vừa biến mất thì giữa không trung xuất hiện một quái nhân lưng giắc sông kiếm. bọn hàng Lập phía dưới khi thấy được rõ ràng cách ăn mặc của người này thì trong lòng đều cả kinh. Người này có dáng khô gầy, đầu tóc bạc trắng rối bù, dài đến tận áo, mặc áo cộc tay màu đen, bên hông có đeo một cái vỏ hoa cổ quái khuôn mặt có những chấm màu hồng quái dị kèm theo hai mắt hình tam giác rất hung ác, xem linh khí dao động thì là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ. Quái nhân vừa đến nơi đây thấy có nhiều tu sĩ kết đan như vậy cũng phải rùng mình. Nhưng khi ánh mắt hạ xuống màn hào quang màu đỏ cùng pháp khí bối trận do hàng lập bày ra thì sắc mặt đại biến. Mấy kẻ tiểu bối các ngươi thật sự muốn tìm? Chết hả dám thừa vậy bổn đảo chủ không có đây rồi lén trộm đi thứ mà ta đang trông nom hả? Cút cho khỏi đây! Qua nhận mở miệng trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn quát lớn. Đảo chủ, đồ của ngươi! Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn hàng lạp lại càng không hiểu, đây không phải là hoang đảo không người sao? Đảo Hủ là chủ của đảo này sao? Hồ Nguyệt câu hai hàng lông mày lại, trên mặt không đổi trước tiên hỏi một câu, "Bốn đại gia đảo đảo này hơn mấy trăm năm rồi, đương nhiên phải là chủ đảo rồi." Quả nhân không chút khách khí nói, Sao lần trước tại Hạ Già Kim Quynh đến đây không thấy Đảo Hủ chứ?" Hồ Nguyệt không hoảng không vội hỏi lại, "Cái gì? Trước kia các ngươi còn đến đây một lần nữa hả? Hừ, nhất định cũng giống như lần này, thừa dịp bọn đảo chủ của viện ra ngoài." hai mắt quái nhân trừng lớn nói vẻ tức giận càng nặng thêm nói như vậy đảo này chỉ có mình đảo hữu ở các hạ thực ra chỉ là đảo chủ tự phong mà thôi hồ nguyên cười lạnh nói trên miệng lộ ra vẻ trào phúng Mắt thấy cấm chế sắp phá được tự nhiên hắn sẽ không quan tâm quái nhân trước mắt này hừ còn bảo to liễu mép hả dù sao các ngươi phá hoại cấm chế cũng là tử tội rồi một khi đã không định trốn vậy các ngươi hãy ở lại đây đi trong mắt quái nhân hiện ra một màu vàng quỷ dị tiếp theo lấy ra vỏ hoa nằm bên hông đột nhiên ném xuống phía dưới Nhất thời chiếc giỏi trung hóa thành một tầng bạch khí nồng đậm bay thẳng đến Hồ Nguyệt, thấy vậy Hàng Lập cùng mấy tu sĩ khác đều ngẩn ngơ cả người, chẳng biết người này liệu có phải bị tâm thần hay không nữa, không thấy đối diện có số lượng tu sĩ kết đăng kỳ nhiều như vậy sao, hơn nữa nói đánh là đánh ngay, chẳng lẽ đầu óc bị lú lẫn hay sao. Hồ Nguyệt thấy đối phương động thủ thì vừa sợ vừa giận, ống tay áo vung lên, hai đạo hồng quang bay ra nghênh đón bạch khí. Một tiếng nổ lớn vang lên, bạch khí bị đánh tan bắn ra bốn phía. Bắt quá miệng lưỡi có chút lợi hại Còn nguyên bản chỉ được cái thùng rỗng kêu to Hồ Nguyệt thấy vậy không cách nào chế diễu ngay <cười> Quái nhân cũng không nói gì Mà chỉ cười quái dị Điều này khiến trong lòng Hồ Nguyệt không khỏi rúng động Bỗng nhiên thân sắc biến đổi Sao lại thế này ừ, phi đau của ta Chỉ thấy hai thanh phi đau vừa phá tăng bạch khí này Bỗng lung lay như sắp rớt Dường như có chút giống như là mất linh vậy Tiếp theo bạch khí vốn bị đánh tan thành nhiều điểm Nay nhanh chóng tụ tập lại với nhau Chốc kỳ ánh sáng chợt lóe, liền khôi phục lại hình thái lúc đầu, mà hai thanh phi đao kia thì bị đoàn bạch khí trùng trùng vây khốn ở bên trong, nhất thời không thể thoát ra được. Màn pháp bảo bị khống chế này khiến cho Hồ Nguyệt lộ ra biểu tình không thể tin, còn bọn Hàn Lập Điệu có chút thất sắc. Nhưng quái nhân lại không cho mấy người bọn họ có thời gian suy nghĩ, sau khi cười lạnh một tiếng và nhoán lên, hai đạo kiếm quang màu xám từ trên trời chém thẳng xuống Hồ Nguyệt. Kim Thành đứng bên cạnh Hồ Nguyệt, tự nhiên sẽ không tự thủ bàn quan, ngón tay bắn ra một tiểu ấn màu trắng nhỏ như ngón cái xuất hiện đón gió biến lớn hung hăng hướng về màn sáng màu xám kia. Sau một tiếng sét đánh, Ba kiện pháp bảo phát ra hậu quang chói mắt bỗng đang vào với nhau. Mà lúc này vị tu sĩ hồi giản kia sau khi nhìn thấy hàng lập cùng với khúc hồn một cái, không nói một tiếng bỗng giơ tay lên một ngọn phi xoa mang theo hắc bạch nhị khí đánh thẳng về phía quái nhân. Hàng lập âm thầm thở dài một tiếng. Một khi tất cả đều động thủ rồi, xem ra hắn và khúc hồn cũng không thể nhàn rỗi. Trước tiên đánh quái nhân đối diện rồi mới nói sau. Nghĩ đến đây, Hàng Lập cùng khúc hồn liền phóng ra hỗ nguyên bác và lục hoàng kiếm bay thẳng tới chỗ chiến đấu. Quả nhận thấy vậy nhưng vẫn không đổi sắc, ngược lại cười lớn cực kỳ càng rỡ. Hắn hé miệng ra, một viên châu màu đen trực tiếp ngay đón thế công của các pháp bảo. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Quá ngoài sức tưởng tượng của bọn Hàng Lập, khoảnh khắc viên châu mạnh mẽ va chạm cùng với các pháp bảo bỗng tự vỡ tung, khiến cho linh tính của các pháp bảo giảm mạnh, quang hoa lập tức trở nên ảm đạm. Trong lòng tu sĩ hội Giảng rất đau đớn, biểu tình cực kỳ thống khổ, hai tay bắt pháp quyết muốn thu hồi phi xoa lại. Một kích lúc nãy khiến cho hắn muốn khôi phục phi xoa như bình thường cũng phải tốn cả năm tỉnh dưỡng bằng nguyên thần. Chẳng qua lúc này hắn muốn thu hồi pháp bảo thì cũng đã muộn một chút rồi. Chỉ thấy trong tiếng cười lạnh của quái nhân, bạch quang của chiếc võ giữa không trùng bỗng nhiên thoáng lên, bỗng nhiên từ giữa bắn ra đạo hào quang màu trắng, lập tức đem mấy pháp bảo vây lại ở giữa. "Cổ bảo, ngươi sử dụng chính là hồng quang cổ bảo." Tu sĩ hội giảng vừa thấy cảnh này, nhớ tới cái gì đó bỗng thất thành kêu lên. Lời này khiến cho hàng lập vừa nghe xong cũng phải trùng mình. Gọi là hồng hoang cổ bảo thực ra chính là pháp bảo mà cổ tu sĩ luyện mà thôi. Mấy pháp bảo này thần thông độc nhất uy lực lại lớn kinh người, pháp bảo hiện tại còn lâu mới sánh bằng. Hơn nữa phương pháp luyện chế pháp bảo và tài liệu thời cổ cũng khác biệt rất nhiều so với hiện tại. Căn bản là không thể để chúng vào trong cơ thể, chỉ có thể luôn mang theo bên mình như pháp khí vậy. Đây cũng là biện pháp duy nhất để phân biệt hồng hoang cổ bảo với pháp bảo Hôm nay Tu sĩ hội giảng vừa thấy giỏ hoa quỷ dị như thế, rồi nhớ lại lúc đầu nó vẫn được đeo bên hông của đối phương nên còn chưa rõ lại lịch thực sự của pháp bảo này hay sao. Lại nói tiếp, lúc trước lục liên điện không chế anh lý thú cũng là dùng tới kiền thiên qua, cũng chính là một hồng hoàng cổ bảo còn sót lại. Trong lòng hàng Lập tuy đối với việc cổ bảo có điểm giật mình, hơn nữa hắn có vài chiêu bài sát thủ nhưng trước mắt nhiều người như vậy thực sự cũng không muốn xuất ra. Bởi vì hắn luôn tin rằng, mình càng lưu lại càng nhiều chiêu thì càng dễ dàng thoát ra khỏi nguy hiểm hơn. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, cho dù đối phương có kiện cổ bảo cũng không có khả năng làm được gì với sự liên thủ của nhiều tu sĩ kết đan như vậy. Cho nên hắn chỉ cần biểu hiện giống như là một tu sĩ kết đan bình thường là được. Nghĩ như vậy, hàng lập ngoài viện toàn lực khống chế lục hoàng kiếm trong bạch khí, trái công phải kích, thực sự mình cũng khúc hồn không có hành động gì đặc biệt, chỉ lãnh nhãn bàn quan xem biểu hiện của những người khác. Hắn tin tưởng rằng sẽ có ra tay. Quả nhiên, vừa nghe pháp khí kia là một kiện cổ bảo, trên mặt mấy người hồ nguyệt cũng đều lộ ra thần sắc vui mừng. Một khi là do quái nhân chủ động ra tay trước, mấy người bọn họ sẽ liên thủ giết đi đoạt bảo, dường như đây cũng là một sự tình thiên kinh địa nghĩa. Kết quả sau một lúc do dự, hai tay tu sĩ họ Giáng bắt đầu pháp quyết, trong túi trữ vật bay ra ba đạo ô quang, chính là ba cây cờ đen dài khoảng một trượng đằng đằng sát khí. Tiếp theo hắn mở miệng, một cổ hắc khí bắn tới phía trên cây cờ, nhưng thời một trận quỷ khóc sói tru truyền đến, khiến cho chúng tu sĩ tâm thần dao động, ván đầu hoa mắt một trận. Cùng lúc đó, hồn nguy kia rõ ràng cũng không tháo túng phi đao của mình nữa. Sau khi hai tay chập lại với nhau, một chuỗi thanh sắc lôi hỏa đánh ra. Kim thanh thì nhướng mày, đột nhiên đánh tới phía trên pháp bảo của mình một đạo pháp quyết. Nhất thời đại ấn màu trắng phát ra âm thanh rộng ngâm, đột nhiên to lên gấp mấy lần, lập tức đàn áp hai thanh phi kiếm. Nhìn thấy mạng ba người đồng thời đại triển thần uy, trong lòng Hạc Lập chỉ cười nhạt, phỏng chừng quái nhân kia gặp rắc rối lớn rồi. Quái nhân thấy thế công lợi hại của bọn người Hồ Nguyệt, sắc mặt chỉ khẽ biến rồi lập tức khôi phục lại vẻ cười như cũ. Hắn đột nhiên xé toan bộ y phục ngắn tay xuống, lúc này nửa người phía trên của hắn đã trần trụi. Hàng Lập nhìn thoáng qua liền ngạc nhiên thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Chỉ thấy trên ngực gầy đét lòi xương của hắn, một trái một phải đều gắn một cái đầu lâu nhỏ bằng nắm tay, toàn thân chút màu đen, tóc dài xõa xuống không ngừng chuyển động giống như là vật sống vậy. Còn lúc này, lời hỏa màu xanh cùng ba cây cờ đen đã đánh tới trước mặt quái nhân này, kết quả hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng vươn ra, trong miệng niệm một câu chú ngữ cực kỳ cổ quái. Hai khối xương đầu lâu nhất thời phát ra âm thanh trầm thấp, một trước một sau từ trước ngực hắn đột nhiên bay ra, tiếp theo cắn đứt hai ngón tay quái nhân, sau đó mới cực kỳ hưng phấn ngên đón lôi hỏa cùng hắc kỳ phía đối diện. Hàng Lập vừa thấy khô lâu này thì rùng mình, điều này đã khiến hắn nghĩ đến quỷ linh môn của ma đạo một chút. Đệ tử của quỷ linh môn khi đối phó với địch cũng sử dụng pháp khí giống như vậy, Chỉ có điều pháp khí của bọn họ chỉ là vật chết mà thôi, không giống hắc khô lâu trước mắt nó linh hoạt như có sinh mệnh vậy. Khi Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn thì ba cây hắc kỵ kia đã bay đến trước một bước tu sĩ họ giảng hét lớn một tiếng, lấy tay điểm điểm ba cây hắc kỳ lập tức bắn ra tầng tầng lớp lớp hắc ti đang vào nhau tạo thành một cái lưới thật lớn hướng khu lâu phía đối diện mà chụp xuống. hắc ti cực kỳ mỏng manh, toàn thân phát sáng, còn mang theo hắc khí nhàn nhạt, nhạt, vừa thấy đã biết không phải là vật thường. khu lâu vừa thấy hắc ti chụp đến, hồng quang trong hai hốc mắt trống rỗng chợt lóe lên, tiếp theo miệng chợt mở to, vô số lần hỏa xanh biết từ trong đó điên cuồng mà bắn ra. Ngàn vạn hắc kỳ vừa tiếp xúc với lân hỏa thì giống như đụng phải các tinh lập tức nhanh chóng biến thành khối xanh. thấy vậy thần sắc tu sĩ hồi giảng đại biến vội vàng bắt pháp quyết muốn điều động thần thông khác của hắc kỳ nhưng khô lâu màu đen này lại phóng lớn như bánh xe sau đó chỉ trong một nhịp hô hấp một đạo ánh sáng màu xám từ trong miệng bắn ra quay quanh ba cây hắc kỳ một vòng liền cuốn vào trong cái miệng đang há to của khô lâu sau đó khô lâu mạnh mẽ dùng lực rạo rạo sau khi vang lên vài tiếng thanh thúy đã đem mấy cây hắc kia cắn nát. Đồng thời do tu sĩ hội giảng cùng pháp bảo của mình có cảm ứng nên sát mặt chợt tái nhợt hoàn toàn mất đi liên hệ. Yêu nhân, người dám hủy diệt pháp bảo của ta. Tu sĩ hội giảng cực kỳ kinh sợ hét lớn lên, đồng thời trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Người khác không biết nhưng chính hắn lại rất rõ. Bà cái hắc kỳ này cũng là hồng hoang cổ bảo, trước kia chẳng biết đã đánh bại bao nhiêu kình địch, không nghĩ tới hôm nay chỉ đối mặt một cái liền bị hủy ngay trong miệng của bộ khu lâu quái dị kia lúc này lôi hỏa do hồ nguyệt phát ra cũng đang bị một khô lâu hút vào trong miệng một chút hiệu quả cũng không có vì thế hồ nguyệt cùng tu sĩ hội giản sau khi liếc mắt nhìn nhau thì đều có âm thầm muốn đánh trống lui quân lúc này hàng lập cũng vô cùng kinh ngạc lúc này hắn mới biết được vì sao quái nhân dám một mình khiêu chiến một đám kết đan kỳ như bọn họ hóa ra là có ý trượng trên người chẳng những pháp bảo rất nhiều hơn nữa mỗi cái đều có thần thông không nhỏ xem ra không ra tay tương trợ một chút thì mấy người bọn họ thực sự có thể đại bại mà quay về rồi Mà Hàng Lập thì không muốn tình cảnh ấy xuất hiện. Dù sao với đại trận này thì hắn cũng đã tốn tâm huyết trong mấy tháng, không muốn nhìn thấy việc sắp hoàn thành lại để cho kẻ khác hưởng. Hơn nữa Hàng Lập tuy muốn ẩn giấu một chút thực lực trước mắt mấy người này, nhưng cũng luôn luôn muốn thí nghiệm uy lực của phệ kim trùng, xem có thực sự xứng đáng với vị trí nằm trong kỳ trùng bản hay là không. Hôm nay quái nhân trước mắt này cũng không phải là tu sĩ kết đan kỳ bình thường, đúng là đối tượng để thí nghiệm tốt nhất. Nghĩ như vậy Hàng Lập lại nhìn về phía cuộc chiến,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 Cho nên lúc này, Thạch Điệp đứng cạnh khúc hồn với Tu Vi chút cơ kỳ nên chỉ có thể trừng mắt mà nhìn, không giúp được một tí gì. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Hàn Lập liếc qua Quái Nhân một cái, không hề chần chờ lật tay, một cái túi linh thú liền xuất hiện. Thần thức Quái Nhân kia tựa hồ rất mạnh, Hàn Lập vừa liếc mắt một cái liền bị hắn phát hiện ra ngay. Hắn lập tức xoay mặt hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập, Hùng quang chật lóe, tay sờ sờ trên người, tựa hồ muốn tìm thứ pháp bảo gì đó để đối phó với Hàn Lập. Nhìn thấy một màn này, tự nhiên Hàn Lập sẽ tiên hạ thủ vi cương. Lúc này Tú Linh thú cầm trong tay nhẹ nhàng được ném đi, một tay Lệ Dương Linh, một đạo pháp quyết màu xanh nhanh chóng bay đến trên mặt túi. Miệng Tú Linh thú nhất thời rung lên, hướng tới quay nhận phun ra hơn 10 khối cầu. Mấy khối cầu này to cỡ một tấc, toàn thân chỉ có hai màu kim ngân sáng ngời. Vừa ra, liên hóa thành hơn 10 đạo hào quang bắn thẳng về phía Quái nhân. Quái nhân thấy vậy, hiện ra vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng không cần suy nghĩ vung ra một cái pháp luân màu đen. Và cái gào thét một tiếng, đột nhiên phóng lớn thêm mấy lần, sau đó bay đến nghênh đón mấy khối cầu. Âm thanh liên tiếp vang lên, những viên cầu này khi tiếp xúc cùng với cự luân thì liền biến thành nhiều điểm tinh quang kim ngân bay tứ tán, tựa hồ giống như là bị đập nát vậy. <cười> Quái nhân điên cuồng cười rộ lên, tiếp theo chỉ tay điều khiển pháp luân kia muốn nó hướng tới Hàn Lập. Thế nhưng vào lúc này, một trận âm thanh ong ong bỗng nhiên vang lên, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên cực kỳ bén nhọn, chói tai, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên không khỏi liếc mắt nhìn. Quái nhân kia thu hồi lại vẻ điên cuồng, thay vào đó là thần sắc kinh nghi. Chỉ thấy khối cầu bị đánh nát thành những mảnh vụn kia đột nhiên như vật sống, biến thành mấy ngàn con kim ngân giáp trùng lớn bằng ngón tay cái, hăng hái hà sa số bay quần pháp luân, thành âm bến nhọn lúc này chính là do lũ giáp trùng vũ cánh gây nên, khiến người nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Hàn Lập không để đối phương có thời gian trì hoãn, lúc này dùng thần thức thúc dục một chút, nhất thời tất cả lũ phệ kim trùng này liều mạng hướng pháp luân mà đánh tới, khoảnh khắc đã đem pháp bảo này biến thành màu kim ngân. Muôn chất. Quá nhận khôi phục lại tinh thần. Lúc này hai tay bóp pháp quyết, khiến Pháp Luân phun ra một tầng sương mù màu đen tự động di chuyển muốn tiêu diệt lũ quái trùng. Nhưng một tình cảnh xuất hiện khiến cho quái nhân trợn mắt há hốc mồm. Đó chính là tầng sương mù màu đen kia vừa phun ra đã khiến cho lũ giáp trùng hóng lên, chỉ vài cái đã cắn nuốt sạch sẽ không còn một móng. vì phần tốc độ quay vòng của Pháp Luân rất nhanh, mặc dù kích bay một bộ phận phệ kim trùng, nhưng nhiều giáp trùng lập tức tiếp tục bám vào, không chút sợ hãi sự sắc bén của Pháp Luân gặp phải tình huống này, quái nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, còn hàng lập thì vui mừng. ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được tốc độ từ lớn biến nhỏ của pháp luân rồi từ nhỏ trở thành hư không, bị thể kim trùng cắn nút sạch sẽ, sau đó thành âm ong ong lại xuất hiện. lúc này sắc mặt quái nhân đã phát xanh. hàng lập không một chút khách khí chỉ tay, đang phải kim trùng lập tức biến thành đám mây màu kim ngân, ung ùng cuốn tới quái nhân. thấy được sự lợi hại của giáp trùng này, quái nhân lộ ra vài phần kinh hoảng, vội vàng vẫy tay về phía hai khu lâu đầu, đang đuổi theo khiến cho bọn hồ nguyệt mồ hôi đầm đìa nhất thời chúng dừng lại chỉ sau vài lần chấp động đã phi đến bên quái nhân trong vẻ cực kỳ dữ tợn đứng phía trước quái nhân Hồ nguyệt và tu sĩ họ giảng mới có thể nghỉ xả hơi lúc này thở phào một hơi rồi dừng lại phía xa xa có chút giật mình mà nhìn lại có vẻ quái nhân vẫn chưa yên tâm trên tay hàng quan chật lóe đã thấy xuất hiện một thanh trụy thủ chần chờ một chút sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn giơ tay chém xuống thêm hai ngón tay bị chặt đứt hai khu lâu kia vừa thấy thế lập tức bay đến chia nhau ra nuốt chửng sau đó phát ra tiếng ô ô quái dị Bộ dáng cực kỳ vui mừng, hai mắt quái nhân trừng lớn, sau đó hé miệng ra, hai đầu ô quang bắn vào trán của Khô Lâu. Nhất thời hai bộ hắc Khô Lâu dưới một trận trấn rĩ thống khổ, hình dáng bắt đầu trở nên biến đổi. Bụp bụp hai tiếng, hai chiếc sừng như sơn dương mọc ra từ trên thiêng linh cái, tiếp theo răng trong miệng cũng dài ra vài tấc, hình dáng tựa hồ cực kỳ sắc bén, còn đầu tóc rối bời cũng biến thành màu đỏ, hình dáng nhanh chóng biến thành quỷ đầu. Đi thế bộ khô lâu hoàn thành quá trình biến hóa trong lòng quái nhân nhẹ nhõm dùng cái ngón tay bị cục điểm về phía đám phệ kim trùng ánh sáng xanh biếc quá dị chợt lóe lên quỷ đầu lập tức nghe lời hóa thành hai đạo hắc quang phát ra tiếng quỷ tru thật dài mà bay đi phệ kim trùng vừa thấy quỷ đầu bay vụt đến lập tức dưới điều khiển của hoàng lập chia làm hai đàn bình phân lưỡng lộ hung hăng nghênh đón bộ hắc khô lâu nãy biến thành quỷ đầu này mở cái miệng to ra so với trước kia còn lớn hơn mấy lần lân hỏa màu xanh biếc xuất hiện vừa lúc phun lên đàn phệ kim trùng phía trước đánh cho chúng nó hỗn loạn bay xa mấy trượng, đàn phệ kim trùng trở nên hỗn loạn, quái nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng chỉ duy trì trong một nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì phệ kim trùng bị Lân Hỏa phun trúng chỉ bắn ra một hồi lăn lộn mấy vòng, sau đó liền dương cánh bay lên như không có chuyện gì, ngay cả một chút tổn thương cũng chẳng thấy. Vẻ mặt của quái nhân lúc này trở nên khó tin, phải biết rằng Lân Hỏa mà quỷ đầu này phun ra chính là Bích Uyên Quỷ Hỏa, so với Đan Hỏa còn ghê gớm hơn 3 phần, làm sao mà ngay cả một tiểu trùng cũng không bị cháy chết được chỉ là lúc này quỷ đầu cũng không có biện pháp với lũ phệ kim trùng còn lũ phệ kim trùng cũng nhất thời không thể đột phá lần hỏa của quỷ đầu được nhất thời kiến cho tới cục trở nên dằn co quái nhân khẽ nhíu mày đang cố nghĩ đối sách nhưng lúc này bỗng nhiên một trận ong ong so với trước kia còn lớn hơn mấy phần từ xa xa vang lên quái nhân không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệnh, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có chỉ thấy trong không trung phía xa xa chẳng biết khi nào xuất hiện một đám trùng vân dài đến hơn mười trượng cơ hồ khiến cả nửa bầu trời đều biến thành màu ngân kim, âm thanh ông ông thật lớn kia chính là từ trong đó mà phát ra. Mà ở phía bên dưới là hàng lạp với vẻ mặt không chút thay đổi nhìn quái nhân, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, giống như đang xem một người chết vậy. Mở miệng nói một từ: đi. Nhất thời đám trùng vân thật lớn đen kịch khí thế long trời lở đất tiến thẳng đến quái nhân. Tay chân quái nhân lạnh lẽo, đang quấy trùng lúc này so với trước kia phải nhiều hơn chục lần. căn bản hắn không có khả năng cản được, cơ kỳ kinh hãi muốn rút lui. vì thế sắc mặt hắn rất khó coi vung tay một cái đem giỏ hoa hóa thành một đạo bạch khí quay trở về trong tay, sau đó lại hướng hai đầu quỷ đánh ra hai đạo pháp quyết màu đỏ, trong miệng lẩm bẩm nhẩm niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Tiếp theo, ngay cả phi kiếm cũng bỏ lại, sau đó không chút do dự một quay đầu chạy trốn. Quái nhận chạy trốn quyết đoán như vậy khiến Hàn Lập ngẩn ra, hai đầu quỷ điên cuồng phun ra vài đạo lưng hỏa rồi cũng muốn phi độn theo, nhưng Hàn Lập làm sao để chúng dễ dàng chạy trốn như vậy được. Dưới sự điều khiển của hắn, trùng vân thật lớn trong khoảnh khắc hoàn toàn bao phủ lại, mặc cho chúng điên cuồng phun lân hỏa thế nào cũng bị mấy vạn phế kim trùng cắn nuốt đến một điểm cũng không còn. nhất thời trên bản thể của quỷ đầu bị vô số phế kim trùng bám dính. thay vậy hàng lập biết chúng sắp tiêu rồi, cũng muốn thu hồi phế kim trùng để đuổi theo quái nhân thì bỗng nhiên hai tiếng nổ thật lớn truyền đến. quỷ đầu bị bao phủ khắp nơi, thế nhưng lại tự bạo, ngọn lửa màu xanh biếc trong lúc nhất thời đem một mảng lớn phế kim trùng vay lại bên trong. đầu tiên trong lòng hàng lập cả kinh nhưng lập tức an tâm bởi vì tâm thần hắn cảm ứng được lũ phệ kim trùng này ngoài mấy trăm con ở trung tâm bị thiêu chết thì đại bộ phận đều không có việc gì có thể thấy được mấy con phệ kim trùng chưa trưởng thành này không phải là không bị tổn thương một khi vượt quá giới hạn nhất định thì sẽ bị tiêu diệt tuy nhiên như vậy cũng đã khiến cho hàng lập rất hài lòng rồi dù sao phệ kim trùng vừa ra tay liền bức cho hai đầu quỷ cực kỳ lợi hại kia phải tự bạo tình tưởng rằng tu sĩ kết đang bình thường gặp phải chúng thì tuyệt đối không phải là đối thủ nghĩ như thế hàng lập không nói hai lời biến thành một đạo hào quang thu hồi lũ phệ kim trùng đầy trời kia rồi đuổi theo quái nhân suy nghĩ của hàng lập rất đơn giản một khi đã cùng quái nhân này kết thành thâm cù đương nhiên phải giải quyết luôn đối phương cho nên sao có thể để người này dễ dàng mất hút khỏi tầm mắt được đồng thời khúc hồn với sự điều khiển của hắn cũng biến thành một đạo hoàng mang bay tới chỗ của hàng lập để cùng nhau đuổi theo Vì phần bọn người có hồn nguyệt và kim thanh thì đứng yên tại chỗ nhìn nhau tựa hồ vẫn không thể tưởng tượng được một mình hàng lập có thể khiến cho quái nhân chạy mất ghép như vậy độn thuật của quái nhân có chút thần diệu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 tốc độ của hàng lập so với vừa rồi nhanh hơn gấp rưỡi, biến thành một đạo hào quang xanh biếc bay vụt đi. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, hàng lập đã nhìn thấy ô quang phía trước, sắc mặt phủ một lớp khí lạnh, giương tay lên, hai thanh tiểu kiếm xanh biếc giống nhau phóng đi. Đồng thời hỗn nguyên bát của khúc hồn cũng biến thành một đạo hào mang bay theo. Quái nhân đang chạy trốn ở phía trước rõ ràng cũng đã phát hiện hàng lập truy sát không tha, bởi vậy khi hàng lập cùng khúc hồn ném pháp bảo tới thì hắn cũng lập tức ném một cái khu lâu ra. Miệng mở to ra ngần đoán, con quái nhân cũng không thèm quay đầu nhìn lại mà vẫn tiếp tục ngự khí phi hành. Trong suy nghĩ của quái nhân, có khô lâu kia ngăn cản thì tối thiểu hắn cũng tranh thủ được một ít thời gian. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không lên tiếng, tay bắt pháp quyết, lục quang của Hải Thành Phi kiếm lóe lên, đột nhiên biến thành bốn đạo kiếm quang thật giả khó phân, trong đó hai đạo cùng với Hỗn Nguyên Bác đánh thẳng đến quỷ đầu, còn hai đạo khác không tiếng động hợp thành phi kiếm dài một thước, lặng lẽ đè thẳng tốc độ từ sau lưng của quái nhân vọt tới phi kiếm sau khi hóa hợp với nhau thì tốc độ cực nhanh đảo mắt đã tới phía sau quái nhân. chẳng qua quái nhân được tựa hồ cảm ứng cái gì đó bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt liền thấy quang mang màu xanh chỉ cách hắn có năm sáu trượng. sắc mặt quái nhân trở nên tái nhợt không còn chút máu. tuyệt nguy cấp nhưng hắn ra ý nghĩ nhanh chóng hé miệng phun ra một đoàn hắc khí đón phi kiếm. sau đó liền vội vàng tăng tốc phi độn muốn tránh qua một bên. phi kiếm được hằng lập điều khiển không chút do dự phóng vào trong mạng hắc khí. một đạo hồ quang điện màu vàng bỗng xuất hiện. Hạt khí nhất thời bị đánh tan, không còn một mảnh Tiếp theo lục quang chật lóe thanh phi kiếm xanh biết không bị ngăn cản chút nào Chỉ nháy mắt đã cắm phạp vào ngực của quái nhân Quái nhân vẫn không thể tin được cúi đầu nhìn nhìn phi kiếm Lộ ra vẻ khó hiểu Chưa kịp nói câu nào Thì bị hồ quan điện phóng ra Cả người biến thành tro bụi Hàng lập vội vàng bay đến phía trước Thân hình chỉ nháy vài cái Đã đem ba thứ vật phẩm nắm trong tay Sau đó định thần nhìn lại Ngoài pháp khí cổ bảo vỏ hoa kia cùng cái túi trữ vật ra, còn có một bộ cuộn tranh với hồng quang lấp lánh, xem ra có ẩn chứa linh khí, cho dù không phải là hồng hoang cổ bảo thì cũng tuyệt đối là một loại pháp bảo không tầm thường. Hàng Lập mừng thầm đưa quyển trục nhẹ nhàng mở ra, vừa thấy không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau khi dương mắt nhìn bức họa nửa ngày, Hàng Lập mới chậm rãi khép lại, trên mặt lộ ra vài phần thâm trầm, mạnh mẽ ngăn chặn nghi hoặc trong lòng. Hàng Lập lại lặng lẽ bay đến phía Khô Lâu. Thác khô Lâu không có chủ nhân điều khiển, trôi nổi bất định giữa không trung. Tuy tà khí trên người nó không có giảm nửa phân nhưng hoàn toàn mất đi linh tính. Hằng lập nhìn nhìn một chút sau đó nhíu mày. nói thật cái đồ vật quỷ dị như vậy chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. nghĩ mãi cũng không biết được lai lịch của vật này là gì. nhưng là trong lòng lại có chút không nỡ buông bỏ. sau khi trừ trừ liền thu nó vào bên trong một hộp ngọc. sau đó Hằng lập mới đảo quanh một vòng rồi mang theo khúc hồn trở về. kết quả là tại nửa đường Hằng lập liền gặp được bọn Kim Thanh đang tiến đến tương trợ. bọn họ vừa thấy hai người Hằng lập phi động trở về nhất thời vui mừng. Hàng đậu hủ, yêu nhân kia sao rồi? Chẳng lẽ đã trốn thoát được rồi sao? Kim Thanh không kiềm hãm được liền mở miệng hỏi. Đã bị ta tiêu diệt rồi. Khuôn mặt Hàng Lập không đổi, nói. Tiêu diệt? <cười> Như vậy thì thật là tốt quá. Ta xem người này tạ khí xung thiên. Nếu vậy sau nhầm vào chúng ta mà dây dưa nữa thì thật đúng là sự việc cực kỳ phiền toái đó. Sau khi Kim Thanh nghe xong thì thở phào một hơi nói. Hồ Nguyệt cùng với tu sĩ hội giảng ở bên cạnh sắc mặt hơi đổi. Trong ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần kính sợ. Dù sao tại tu tiên giới vẫn theo quy tắc cường giả vi tôn, tiếp theo mấy người lại bay về vì Thạch Tiên tử kia đang lo âu chờ đợi bọn họ. Mấy người tập trung lại với nhau thương lượng một chút, sau đó thấy rằng nên phá trận ngay là tốt nhất, không nên để đêm dài lắm mộng xuất hiện sự tình gì ngoài ý muốn nữa. Vì thế mấy người lại đứng đúng vị trí cũ, đợi số khí hàn lập khôi phục tâm cảnh liền trở lại thúc giục trận kỳ và trận ban. Quá trình phá giải đạo cấm chế cuối cùng này cũng cực kỳ thuận lợi, sau khi đánh tan màn hào quang bảo hộ đỏ sẫm kia, ngay cả một con xí ác đều không kịp thoát, bị mấy người dùng pháp khí thủy thuộc tính đánh cho không còn một mảnh. Vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ vui mừng. Sau đó nhìn việc phía cây cục đá kỳ lạ đã được phơi bày ra. Một khi đã không có trở ngại của cấm chế, lấy thần thức cùng nhãn lực của mọi người thì dù không tiến đến gần cũng sẽ nhìn thấy rõ tất cả những thứ trên cục đá. Cục đá có những phụ văn vô cùng quái dị. Từ trên xuống dưới cục đá có tổng cộng có 8 cái phù hào cổ văn dạng minh ấn thật lớn, còn có vô số những cái kỳ dị khác. Hơn nữa, cả cục đá được khảm rất nhiều loại âm dương ngọc quý hiếm, chúng được phân bố đều trên cục đá, lóe ra ánh sáng hắc bạch nhàn nhạt. Mọi người xem một lúc đều không thể hiểu được, nhìn nhau rồi lâm vào trầm tư, cố gắng nhớ lại các tài liệu có liên quan. Phong Linh Trụ, chỉ sau một lát, vị Thạch tiên tử có tu vi thấp nhất liền hít một hơi lạnh, kêu lên tên của cây cục đá. Hàng lập cùng những người khác vừa nghe xong, đầu tiên đều rụng mình một cái, sau đó tất cả đều nhìn nhau nghi hoặc. Thạch tiên tử nhìn không làm được chứ? Đây chính là Phong Linh Trụ sao?" Thanh âm Hồ Nguyệt có chút khóc hỏi. "Tuyệt đối không thể sai, trong động phủ của ta có một quyển điển tịch về pháp trận chuyên môn giới thiệu những thứ có liên quan tới Phong Linh Trụ này, mà hình dạng cùng với phù văn của cục đá này là giống y hệt luôn, không nên xem nó giống như một cái cục đá bình thường được, kỳ thực phải có hỗn hợp của chục loại tài liệu luyện khí rất trân quý mới có thể tạo thành, nên có giá trị đến 5 ngàn linh thạch lận." Hai mắt Thạch Điệp tỏa sáng vẻ mặt cực kỳ hưng phấn giảng giải. Cái gọi là Phong Linh Trụ, kỳ thực là một pháp khí cực đại của cổ tu sĩ, chuyên môn phong ấn linh khí phụ cận, ngăn cản hoàn toàn linh khí tiết ra ngoài, mà loại pháp khí hiếm thấy này bình thường dùng cho hai loại mục đích. Một loại chính là để phong ấn linh dược nào đó cực kỳ trân quý, phong người linh khí tiết ra ngoài khiến linh tính mất đi, mới có thể tiêu tốn công sức lớn như thế. Một loại còn lại chính là trấn áp yêu ma quỷ linh lợi hại, dùng nó để tránh bọn chúng biến hóa mà trốn đi. Cho dù là loại nào thì lần này cũng đại biểu cho việc bọn hàng lập có phát hiện không phải là nhỏ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 Kim Thanh liền cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói một câu. Cái này thật có chút đau đầu ạ nghe. Chúng ta lại bỏ quá nhiều sức lực như vậy, chẳng lẽ mọi người lại định quay đầu bước đi sao? Nếu các người muốn bỏ thì cứ bỏ đi, con ta tuyệt đối sẽ không bỏ đâu. Đừng nói bên trong không biết là có yêu ma hay không, mà chính là nó có đi chăng nữa thì ta cũng muốn thử thu phục nữa." Tô Sĩ Hạo giảng chắp tay sau lưng lạnh lùng nói. "Hầu lão Hữu, ngươi nghĩ như thế nào?" Kim Thanh Miễm cười không nói gì, xoay người hướng Hồ Nguyệt hỏi. "Đạo hữu cũng rõ rồi mà." tán từ chúng ta bởi vì không muốn chịu người khác câu thúc cho nên có chút tiêu diêu tự tại hơn nhưng so với các tu sĩ cùng cấp thì nghèo khó hơn nhiều khó có được một cơ hội như thế này cho nên tại hạ nhất định phải nắm lấy hùng nguyệt trầm ngâm trong chốc lát sau đó hạ quyết tâm nói nghe đến thế kim thanh không lộ ra vẻ ngoài ý muốn là nhìn phía hàng lập ta thì không có vấn đề gì nếu đại đa số mọi người đều nguyện ý đi vào tìm kiếm thì ta cũng sẽ đi xem xem hàng lập liếc mắt nhìn rồi nhàn nhạt nói Hắn có 72 thanh thanh trúc phong vần kiếm, luyện chế từ thiên lôi trúc thì sao có thể sợ yêu ma quỷ quái chứ. Không cần hỏi ta, Ta tuy chỉ là có tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng xảo hợp là trên người có một món pháp bảo trừ ma lợi hại do gia phủ cấp cho, cho dù không địch được thì cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Thạch Điệp không đợi Kim Thanh hỏi đến mình, chủ động trả lời. "Được rồi, một khi sư gì Đào Hủ đã không muốn ra về tại không thì chúng ta hãy nhổ nó lên đi." Kim Thanh khẽ thở dài một tiếng, thân sắc cẩn thận nói, <cười> Chuyện này thì không cần Kim đạo Hữu nói rồi Tất cả mọi người đều sẽ không đem cái mặt nhỏ của mình ra mà đùa giỡn đâu Chỉ là chúng ta phải nói trước Nếu thực sự là lệ quỷ hay lịu ma Thì ai thu phục được thì nó sẽ thuộc về người đó Không được tranh đoạt với nhau à nha vị quan trong mắt thu sĩ hội giảng chớp động đột nhiên chậm rãi nói Đương nhiên nếu như thế thì phải dựa vào bổn sự hàng phục mà thôi Kim Thanh không phản đối nói Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối nào tu sĩ hội giảng thấy vậy tinh thần rung lên sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng thế nào chẳng lẽ giảng đạo hữu lấy có phương pháp hàng ma đặc thù để mới tự tin như vậy sau khi thạch điệp liếc mắt bỗng nói một câu như cười như không cái này thật sự cũng không dối gạt các vị đạo hữu công pháp mà tại hạ tu luyện chính xác có một loại thần thông chuyên một đối phó với quỷ ma vốn tưởng rằng cả đời sẽ không dùng được không nghĩ tới hôm nay có thể thử một lần tu sĩ hội giảng thoáng do dự một chút rồi sau đó thẳng thắn thừa nhận Yêu nhân vừa rồi mà hàng đạo hữu tiêu diệt để sử dụng hắc khô lâu, giống như là một loại yêu ma tuế luyện ra vậy, hình như giảng tu sĩ ứng phó có chút khó khăn đó. Vẻ mặt vị Thạch tiên tử này lộ ra vài phần không tin tưởng nói: <cười> à, để, để Thạch tiên tử chê cười rồi, cái loại thần tông này của giảng mẫu phải có chút thời gian chuẩn bị trước mới có thể sử dụng được, vì khi đấu với yêu nhân có chút trợ tay không kịp Thành Thạcha hơi chật vật chút." Tu sĩ hội Giảng gãi gãi đầu, có điểm xấu hổ giải thích, ngay đến đó Thạch điểm mới khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Lại quay đầu nhìn về phía phong linh trụ kia Một khi chưa gì đạo hữu đều không muốn buông tay Vậy động thủ thôi Muốn nhổ phong linh trụ này lên thật có chút phiền toái Nhất định phải dùng lực lớn xoay chuyển nó dài dòng Mới có thể đánh nó đổ xuống đất Thạch điệp lộ ra vẻ hưng phấn giải thích Những người khác nghe xong lời này Đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau Bọn họ tuy là người tu tiên Nhưng thực sự khí lực lại không có bao nhiêu Cho dù thi triển thêm cự lực phù Chỉ sợ cũng không thể lay động được cục đá lớn như thế này Tề Vệ hàng lập liệt nhíu mày, trong lòng thầm phân phó một tiếng. "Để ta đi, tại hạ vừa lúc có chút khí lực." Khúc hồn đứng dậy trầm giọng nói, sau đó hướng cột đá mà đi đến. Nghe thấy vậy, bọn hồn nguyện có chút lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dù sao khúc hồn từ lúc đến đây rất hiếm khi mở miệng, hôm nay lại chủ động nhận làm việc này khiến cho mấy người bọn họ khẽ giật mình. "Vậy làm phiền khúc đạo hữu vậy." Thạch Điệp tò mò nói một tiếng, mà khúc hồn dường như không nghe thấy, đi nhanh mấy bước đã đến trước cột đá trên người hoàng quang chật lóe thi triển cười lực phù lên người tiếp theo đem móng tay áo phất vài cái rồi quắc lớn một tiếng đột nhiên hai tay trên dưới ôm lấy cục đá cục đá cao chừng hai trượng phát ra tiếng nổ chấn động âm âm bắt đầu có chút chuyển động những người khác thấy vậy nhất thời mừng rỡ những thứ gần của hai cánh tay khúc hồn lộ ra lờ mờ phát ra hồng quang hộ thể sau khi quay cục đá chuyển động ba vòng dùng sức đẩy của một bên tiếp theo thân hình đột nhiên lùi về phía sau trong tiếng âm âm Cục đá kia hơi bị ngã sang một bên, làm xung quanh cũng rung nhẹ nhẹ, tạo thành một cái rãnh thật sâu. Có thể thấy được cục đá này rất nặng. Nhưng thực ra mọi người không để ý đến cái cục đá, mà là nhìn cái động thật lớn kia đột nhiên lộ ra trên mặt đất sau khi vông linh trụ đổ xuống. Động này tối đen, kèm theo gió lạnh thổi ra. Còn có bậc thang bằng đá trắng không lớn dẫn thẳng xuống lòng đất. Đi thôi! tu sĩ hỏi giảng sau khi nhìn nó trong chốc lát, không nói lời thứ hai để dẫn đầu đi xuống. Mấy người khác trụ trừ một chút, cuối cùng cũng theo sát mà đi xuống, đã đến nước này thì không có ai có ý định lùi bước nữa. Hạc Lập nhìn thấy chúng tu sĩ ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn đi vào trong động, thì vẫn đứng tại chỗ, không lập tức động thân mà lấy tay sờ sờ cầm, lộ ra vẻ lưỡng lự. Đột nhiên tay hắn vừa lật, đem hỏa trục với hồng quang lấp lóe ra nhìn, một lát sau trong mắt hắn lộ ra thần sắc đăm chiêu rồi mới đem vật ấy thu lại, hướng địa động mà đi vào. Khúc hồn cũng theo sát phía sau, địa động rất sâu, ước chừng sau khi đi được một khắc Hàng Lập mới đến bậc đá cuối cùng. Trước mắt sáng ngời, một đại sảnh diện tích rộng khoảng hơn 20 trượng xuất hiện. Ngoài trừ con đường vừa đi vào, thì sảnh này còn có hai cửa bên hình bán nguyệt ở trái phải, chẳng biết thông đi nơi nào. Trên đỉnh đại sảnh được khảm rất nhiều viên dạ minh châu to bằng nắm tay, khiến nơi này biến thành màu trắng nhũ Vách tường bốn phía lấp lánh, tựa hồ trên đó đã được thi triển pháp thuật khiến nó cực kỳ xinh đẹp. Mà bọn Hồ Nguyệt xuống trước đang đứng ở giữa đại sảnh không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về cùng một hướng, không ngừng lẩm bẩm, giống như đang nghiên cứu cái gì vậy. Lòng hiếu kỳ của hàng lạp nổi lên, bước vài bước đi qua. đây là. vừa thấy rõ thứ mọi người đang nhìn chăm chú, hàng lạp lột ra một tia ngạc nhiên. chỉ thấy một bộ hài cốt trắng tinh như ngọc nằm bên cạnh một cái ao không lớn, trên đầu lâu còn cắm một mũi tên nhỏ màu xanh biếc dài khoảng một thước. đem đầu lâu cắm chặt xuống đất có vẻ cực kỳ quỷ dị. nhưng ánh mắt mọi người lại không để ý nhiều đến bộ hài cốt này, mà ngược lại toàn bộ tinh thần được kích động nhìn một bó hoa sen ba màu rực rỡ ở trong ao. Đóa hoa sen này vẫn còn chưa nở. Lúc này chỉ là một chiếc nụ mà thôi, nhưng nó có kích thước khoảng bằng miếng bát, tản mát ra hào quang ba màu đỏ, vàng, xanh, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là không trung bên trên đó hoa sen mấy tấc này, đột nhiên xuất hiện một cầu vồng bảy màu xinh đẹp lung linh, hào quang lấp lánh cực kỳ rực rỡ. Mà ngay cả nước trong ao nơi đó hoa sen mọc cũng không phải là nước bình thường, mà là một loại dung dịch màu trắng sữa tản ra dị hương. Thất Hạ Liên, không phải rồi, tuyệt đối là thật ấy, tôi còn tưởng rằng nó chỉ trong truyền thuyết thôi chứ, không nghĩ tới nó thực sự tồn tại. Mà nước ao kia chẳng lẽ là thạch nhũ ngàn năm sau? hai mắt hùng nguyệt nhìn chồng chọc lẩm bẩm nói: chết không được phía trên lại bố trí nhiều trận pháp cấm chế như vậy, lại còn dùng cái phong linh trụ phong ấn nữa chứ, ta nếu có hai thứ này thì bố trí vài chục tầng cấm chế cũng không ngại đó. thạch điệp mắt khung chớp nhìn chăm chăm đóa sen vẻ mặt cực kỳ mê say nói: tuy nhiên không biết hài cốt này là của ai, chẳng lẽ lại là chủ nhân của động phủ? dường như kim thanh từ trong rúng động bừng tỉnh lại liếc mắt nhìn hài cốt có chút kỳ quái hỏi quả chuyện này làm gì chứ? Lần này chúng ta phát tài rồi. Đó thất hà liên này á, tuy mới có ba màu thôi, lấy tới tài rồi đem đấu giá tuyệt đối sẽ có giá trên trời đó. Tu sĩ hội giản cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói trong mắt tràn đầy vẻ tham lam.